Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn cốc mạnh và đầu kêu lớn chuyện rồi con khổ độ thật cô gái này bị thương nặng vậy đi còn không vững còn người kia thân t thủ lanh lẽ vô cùng nhưng sao hai người họ lại giống nhau như hai giọt nước bà liền giết mạnh chúng mày toàn nhìn ra hóa Quốc làm gì trên đời có ai giống nhau tới mức như vậy dù cho nó có song sinh đi nữa Cũng phải có nét khác chứ Chữ xong xinh Bà bà nói như cây búa đập thẳng vào chính đầu Làm khả tình trật tình Nhưng rất nhanh Cô vội giận lầm Mình nghĩ lung tung gì vậy chỉ Tố chính ở tiết đâu đâu Sao mà xuất hiện ở đây được Hơn nữa tư chị ấy chỉ đánh đá chua ngoa chút Chứ làm gì mà dám gây ra chuyện kinh khủng này Nhưng lời của hai người kia rõ ràng là sự thực Chẳng lẽ trên đời ngoài tố chính gia Vẫn còn có người giống mình được nữa sao Khải cường yên lặng hồi lâu chăm chú nghe hết câu chuyện Định rằng sẽ không lên tiếng Nhưng khi nghe tới chuyện cô gái Có khuôn mặt y như khả tình Thì cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa Người lập tức nói vọng vọng Đúng rồi Tôi hôm trước lúc em mất tích Tôi cũng bị người con gái kia rủ Đi theo hướng ngược lại Cô ta hoàn toàn giống em ý đức. Tôi cứ chỉ giọng nói, nhưng tâm tư lại vô cùng hạc độc. May mà cô ta nói ra suy nghĩ muốn hại chết tử văn. Bây giờ ta mới phát hiện người đó không phải là em. Đáng tiếc là ta đã chạy thoát. Hả? Trời ơi! Khả tình thực sự mất bình tĩnh, ngồi phía xuống đất. Không biết phải nói làm sao để mọi người hiểu được. Bà cả thấy thế hỏi rộn. Nếu đúng như lời của người nói Thì hung thủ của các vụ án kia Chính là cô gái có khuôn mặt giống với Khả Tình Nhưng ta vẫn không tin trên đời Lại có người giống nhau tới vậy Hay nhà cô có chị em gái nào không Người đó có giống cô không Khả Tình bây giờ trong lòng hỗn loạn Nhưng cô mau chóng gạt phát suy nghĩ kia vội nói Nhà con có một chị gái Nhưng chúng con không hề giống nhau chút nào Từ văn ánh mắt thoáng chút sướng sở nghĩ bụng Rõ ràng mẹ mình báo mọc Nói cô ấy có chị gái song sinh Tuyệt đối không được nhầm lẫn hai người họ Để đọc song sinh làm gì khác nhau nhiều được Hãy giấc mơ kia không chính xác Nhưng cậu ấy im lặng không nói ra bất cứ lời nào Bà cả sau một hồi ngỡ ngàng bỗng bừng tỉnh hét lớn bảo vây khắp phủ Không như kẻ lạ nào rơi khỏi nơi đây Đàm quân linh Mau chạy toán loạn Tìm kiếm từng ngõ ngách Xem có ai khả nghi xuất hiện hay không Tình thế vô cùng khẩn cấp Ông Khang lê lết từng bước Bước ra ngoài Nhìn điều bộ bất cần của người Bà cả sợ hãi Chạy ngay lại Như lấy cánh tay ông làm vào Này ông làm sao vậy Sao tự dưng lại thành ra thiết này Ông Khang chẳng nói chẳng rằng Cứ lưu siêu chân nọ đá chân kia Đi được vài bước nữa Thì đổ dầm xuống đất bà cả bội kêu lên Ôi ông ơi ông đừng có dọa tôi Ông mà có mệnh hệ gì Là tôi làm sao mà sống tiếp được Ông Khang mắt nhắm mệt mỏi Lờ đờ nhìn ra không trúng Chết rồi Lần này chết rồi Nguyên bản đồ địa phần ở đây mất rồi Tấm bản đồ này Vua ban Là sinh mạng của nơi đây Nó mất thì cả phủ này cũng mất mạng Hơn nữa Trong hộp đó còn có Ông ấy Nói tới đây thì dừng Ghé sát tay bà cả nói nhỏ Chẳng biết ông ấy tiết lộ điều gì Mà bà cả cũng giật thoát cả người mặt trắng bệnh Bà cả gào khóc sử dụng Ông trời ơi Sao lại thế này Quả báo là quả báo thật mà Tôi nói ông đừng có đâm đầu vào đám con tiện nhân đó mà không nghe Bây giờ đã sáng mắt ra chưa Tới chết mà nó vẫn còn lôi bằng được cả phủ đi theo nữa Ngồ ngồ lắm Nếu như bình thường ông Khang sẽ sừng cổ lên mà cãi cho bằng được Nhưng hôm nay ông ấy chẳng còn tí sức lực nào nữa Bè ông Bà trời đúng lắm là tại tôi Tôi ngu có mắt như mồ bà đánh tôi đi bà đánh cho khi nào tôi tỉnh ra bỏ luôn cái tập trắng hoa ấy Ông ấy vừa không vừa lấy tay đấm thùm thuộc vào người bà cả... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net